Phần 3 Nụ cười mùa hè Mùa hè của tiểu thư tác giả Tử Anh Anh Con gái ba tướng rất mỏng, lại thêm cái tội nhát gan Vì vậy, quyết định cho con gái về quê ngoại nghỉ hè Để quen với nắng gió đồng nội, xem ra là chính xác nhất Nhưng con gái cự nữ, hứ, tự nhiên Ba muốn miếng con thành lọ lem à? Ba trừng mắt nghiêm nghị. Xưa nay, chỉ có lọ lem biến thành tiểu thư, chứ làm gì có chuyện ngược lại. Sau mùa hè này, con phải trưởng thành hơn, tốt hơn, khác hơn. Hết cải, ừ thì về quê. Quê ngoại có đồng rúa, nặng triểu bông, như một dải lụa màu vàng mướt mắt. Cỏ bay thẳng cánh, gió lượng vi vu, có sông dài, và những bờ dừa thẳng tắp. Nghĩ đến đó, con gái cũng thấy niềm háo hức dân trào. Đón ly tại bến xe khách đông nhịp người là gã trai, xấu đầu đỏ, ở cạnh nhà ngoại. Được ba tín nhiệm làm thổ địa, gửi gắm con gái. Cái gã trạc tuổi ly mà trong mặt già khàn, chân tay đen nghịch. Chỉ có đôi mắt sáng và nụ cười như diễn viên quảng cáo, kèm đánh răng là được nhất. Gã nhả một câu cằn nhằn thay lời chào. Trời ơi! Làm ơn tháo cái khẩu trang ra đi Làm gì che kính mặt hết hơn Tôi kiếm nãy giờ muốn hụt hơi Ly dậm chân Ai muốn đâu Tại nắng bụi quá trời Ly nện đôi gót nhọn Súng bờ đê Làm gã muốn ù tai Không chịu nổi Gã gỡ dép Đang mang chìa ra Ban cái này đi Bà cứ gõ dày Như một hồi Chắc tôi bị điếc luôn Đúng là tiểu thư thành phố Điệu quá xá Ly vượt qua vừa giận, tháo giày kẹp nách. Tại người ta quên đem dép theo chú bộ. Gã đi chân trần đã quen, tên không nhăn nhón gì. Chỉ tội cái miệng cứ cầu nhầu Ly suốt. Nè, nhắc cho nhớ nha, ở dưới đây mũi nhiều lắm. Đừng có ham diện nằm xòe nha. Nếu không có, mang đồ bộ thì tối qua nhà tôi, lấy đồ của nhỏ em tôi mà mặc nha. Ly đã mặc, đồ vô duyên. Chuyện ăn mặc của con gái mà xí vô làm chi không biết, nhiều chuyện. Biết rồi, Ly phụng việu. Sao ông nói nhiều quá? Hèn chi, hèn chi sao? Hèn chi, mau già, hi hi. Gã im mặt, chắc Ly chạm đúng nỗi từ ái con trai hay sao đấy. Ly cũng tự thấy mình đùa hơi quá, nhưng lỡ rồi. Ly nói mau, thôi mà, tôi giỡn xíu thôi, đừng có giận nha. Giận là già thêm sáng chịu. Mấy năm rồi Ly mới về quê ngoại, nghe cái mùi cổ trầu thơm nồng, không lẫn vào bất kỳ mùi gì khác. Ngoại lớn tuổi lắm rồi, lúc nào cũng kè kè cơ đựng trầu và cái khăn sọc rằng. Ở đây người ta gọi là khăn tròn hầu, ngội ưa vuốt tóc, vuốt sắm lưng Ly, khen hoài cháu bà lớn bổng rồi nhưng hơi ốm, phải ăn nhiều vô ngăn bay. Ly cười, ngoại khỏi lo, hè này con về đây, được mấy gì Đại chuối chiên, bánh dừa, chè Ngày nào qua ngày, hát Hết hè thế nào con cũng mập ú cho coi Ừ, con muốn đi chơi Thì kêu thằng Bình dẫn đi Chứ không thì lạc Bình là cái tên thật của gã xéo đầu đỏ Theo thỏa thuận Xếu đầu đỏ sẽ dẫn ly dạo vòng vòng bằng xe đạp Nhưng khổ nổi Hắn có rủ thêm một đứa bạn Mà Theo giới thiệu là bạn Thanh Mai Trúc Mã Đi theo cho vui Vì là thanh mai trúc mã, nên ngã không thể nào chở Ly được. Ly cũng không thể là kẻ thứ ba quấy rối, nhưng Ly lại không biết chạy xe đạp. Xéo đầu đỏ trợn mắt, tròn xoe, kinh ngạc. Cái gì? Dân thành phố mà không biết đi xe đạp hả? Ly nhân mặt, ủa, cứ dân thành phố là phải biết đi xe đạp hết sao? Chứ gì nữa, cũng như tụi này là dân sông nước, 4 tuổi ai cũng phải biết bơi, biết chèo xuồng hết trơn. Ly Phùng Mang nói như la lệnh, tóm lại bây giờ tính sao? Thì Ly phải tập đi xe chứ sao? Cái gì? Đôi bạn Thanh Mai Trúc Mã rất nhiệt tình tập cho Ly chạy xe đạp. Chiến tích còn lại là hai vết bầm nơi đầu gối và khủy tay Ly. Còn mình mẩy thì rêm như bị ai đánh sâu cú ngã ngoạn mục như phim. Nhưng cuối cùng thì cũng chạy xe được. Bà ngoại xót cháu, gọi bình vào mắng tơi bời hoa lá hẹt. Lý Tụng Tiệm cười nhìn cái mặt bí gì của hắn. Đỡ lời, tại con cơ bình tập cho con nói ngoại, không chỉ có chạy xe đạp, sửa đầu đỏ, còn dạy ly thêm món chiều xuồng, đi hái mấy bùn dừa nước chắc nịch và ngọt liệm ven sông, rồi câu cá thả diều, săn chuột, bắt sắn mối, nướng lá chuối, tất tần tật những thú vui dân dã, ly đều được gả chỉ dẫn nhiệt tình. Đến nỗi nàng tiểu thư có hẳn một bộ sưu tập trò chơi. Để về khuê với đám bạn thành phố Sau hè Chắc định ba sẽ phải tròn mắt Trước sự lột xác của con gái Không còn là một cô tiểu thư ốm o yếu đuối Suốt ngày ngồi sau xe ba đến trường Không dám đến chỗ đông người một mình Sau mùa hè này Ly sẽ xin ba mua cho mình một chiếc xe đạp Dù chưa phải tay lái cừu khôi Nhưng ít nhiều Việc nhỏ tự tập xe đạp đi học Cũng đỡ một phần thời gian cho ba Đó là niềm tự hào Không chỉ riêng của con gái mà là của ba nữa. Ôi mùa hè ơi, chậm chậm đi thôi nhé. Ông thần đèn thời hiện đại, tác giả Khê Việt Trường. Đối với những người dân biển, mùa hè là mùa của sự sung túc. Mặt trời thường mọc lên rất sớm và lặng rất chậm chạp. Các loài cá cũng chỉ đợi đến khi mặt trời lặng mới bắt đầu lao ra những con hốc đá kín đáo của mình để kiếm ăn. Những con thuyền cũng đã chuẩn bị cơm nước và mảnh lưới ra khơi sớm Bao nhiêu đời nay gia đình bạn sống nhờ đàn cá bơi tung tăng ở giữa biển bao la Ba nó là một ngư nhân giỏi Nói theo kiểu của người dân chài là lỗ mũi của ông có thể ngửi được mùi tanh của đàn cá đang bơi khuất ở dưới đáy biển kia Có mẹ lưới cá vào đầy đến nổi phải nhờ thuyền lân cận đến kéo giúp Mặc dù tuổi nhỏ Nhưng có lẽ do anh uống được, lại hít thở không khí trong lành. Bàn lớn nhanh như thổi, sắp sửa tuổi 15. Mà ai cũng nói rằng nó lớn hơn bằng một thanh niên thành phố. Những chuyến ra khơi của cha không thể thiếu sự ốc sức của bàn. Câu chuyện xảy ra vào một buổi mờ sáng. Mặc dù biển em và mặc dù ba đã đón ra được cái đàn cá đang bơi ở mặt nước dưới đáy thuyền. Nhưng những mẻ lưới đều không đạt. Được như những ngày trước, vừa lúc ấy, mẹ lưới cuối cùng trong ngày đang được kéo lên, lưới nặng một cách bất ngờ, nhưng có một đàn cá đã tự động chạy vào trong lưới. Vừa kéo lưới, ba vừa cười rất tươi, một mẹ cá lớn đó con trai. Mẹ cá đúng như ba nói, cơ mang nào là cá cứ nhảy, bung lên, bàn phụ ba đổ cá xuống con thuyền, bỗng nhiên đã gặp một vật lạ bám đầy rêu và đen ngòm xen lẫn trong mẹ cá. Ba, chắc là thứ gì trong một chiếc thuyền đẫm? Bạn chỉ tay vào vật lạ nói với ba. Ba cầm vật ấy lên. Cái này lạ quá, hình như là một chiếc đèn cổ. Ba không nhớ đến chiếc đèn cổ, nhưng bạn thì không thể nào quên được. Bạn đã đem chiếc đèn tức vào trái bếp ở nhà. Thế là câu chuyện xảy ra khi cha mẹ vắng nhà. Một mình bạn đã nhấm lửa nấu bếp, bỗng có tiếng rên khè khẽ. Chủ nhân ơi, nóng quá Không một bóng người, tiếng kêu lại vang lên Chủ nhân ơi, nóng quá, nóng quá Bạn toát mồ hôi hộp Ma chăng Nhưng ban ngày ban mặt Làm gì có ma với quỷ Bạn lên tiếng Ai đó Tôi đây, tôi là thần đèn Chủ nhân để chiếc đèn gần lửa Nên tôi bị lửa đốt nóng quá Hả Xích tí nữa bạn té xỉu Thì ra, nó đang có cây đèn thần trong tay Bạn vội vàng lấy chiếc đèn ra xa bếp, sau đó bạn gọi thân đen, thân đèn gọi mãi cũng không nghe thân đèn lên tiếng. Bạn chợt nghe tới câu chuyện đèn thần của Aladdin trong chuyện cổ tích. Nhưng đó là câu chuyện cổ tích từ bao nhiêu ngàn năm rồi, không lý nào cây đèn từ xứ sở xa xôi lại lạc đến Việt Nam. Nhất là thời buổi này, ai lại đi tin những câu chuyện cổ tích? Bạn suy nghĩ mãi, nó bỗng nhớ... Muốn cho đèn thần hiện ra Thì người giữ đèn phải trà sát đèn Chỉ nghĩ đến đó là thằng bạn sướng rung lên Nhưng nó dặn lòng lại Không để cho thằng đèn hiện ra vào lúc này được Phải đợi đến trưa nữa Buổi trưa, trời trong veo Và không có một chút gió Thằng bạn lén ôm chiếc đèn Chảy băng vào rừng dương Đúng như một câu chuyện cổ tích đã đọc Bạn lấy tay trà nhẹ vào chiếc đèn Nhưng nó không thấy khói xịt lên Như trong phim hoạt họa đã chiếu trên tivi Nó chỉ thấy nghe cơ tiếng nói, tôi là thằng đèn, xin phục vụ chủ nhân. hả người ở đâu? Tôi không thể hiện hình ra được đâu. Mấy ngàn năm nay tôi không còn tóc, quần áo rách nát hết rồi. Và lại tôi già, nên dị tướng lắm. Nếu tôi hiện hình ra, người ta sẽ gọi tôi là yêu quái. À, ra thế. Nhưng sao ngươi lại là vô lưới cá? Tôi cố tình đấy, tôi đã lăn từ biển Ấn Độ cho đến Thái Bình Dương hơn một ngàn năm mới tới. Nhưng ai vớt tôi lên rồi cũng ném tôi xuống biển trở lại. Họ cho tôi là cục sắc ghỉ. À, ra thế, nhưng thần có giúp ta bay được không? Bay à, được thôi, tôi sẽ ra phòng vé máy bay mua cho chủ nhân một vé. Nhưng chủ nhân có chứng minh nhân nhân không? Chủ nhân thích bay đi đâu? Bạn há miệng ngạc nhiên, Vậy mà nó cứ tưởng thần đèn có thể hóa phép, cho nó bay như chim. Nhưng những câu chuyện hóa phép của thần đèn cũng không dừng lại ở đó. Cứ mỗi trưa, nó lại chạy ra khu vực rừng dương, lấy tay chà vào thần đèn. Đến khi nghe giọng nói, tôi là thần đèn, xin đợi lệnh trưởng nhân được dọn cho ta một bữa ăn. Một lát sau, bữa ăn được dọn ra trên một chiếc mâm, nhìn đã thấy ngán, nào là mấy món toàn cà ri cây, không cách gì ăn được. Bữa ăn sao lạ vậy? Bạn hỏi. Dạ, thần chỉ có thức ăn theo kiểu người ấn độ thôi. Bạn lắc đầu, dẹp đi. Làm sao ta ăn được mấy cái món cây này? Dạ, cho ta nước uống đi. Dạ. Trời ơi, ta kêu nước uống chứ có phải kêu rượu đâu? Ai mà uống rượu được? Thì thì tôi chỉ hóa phép ra rượu được thôi. Nhưng đâu phải chỉ có bao nhiêu chuyện đó Nghe nói giờ đây tất cả học sinh Đều phải học vi tính Bạn nói thần Điền hóa phép cho ta một chiếc vi tính đi Im lặng một hồi thần Điền ấm úc Vi tính là gì thưa chủ nhân Tôi không biết Thôi đem về cho ta một bộ truyện cổ tích cũng được Nhưng bộ truyện cổ tích đúng là truyện cổ Dễ chừng Nó đã được xuất bản lâu lắm rồi Bạn mới cầm nó lên Thì đã rác ra và rất lã tả xuống đất. Bàn lại theo ba ra biển. Ba hoàn toàn không biết bí mật về cái thằng đèn. Khi thuyền đã ở giữa biển khơi, bàn vung tay ném chiếc thần đèn trở lại cho biển. Dường như thần đèn cũng đang muốn nói với chủ nhân của mình điều gì. Bàn vùi vùi đôi tay, nói một mình: "Nếu mình chịu khó học hành, lớn lên chăm chỉ làm ăn, thì mình còn có nhiều thứ mà thằng đèn không có." Ba nó ngạc nhiên hỏi. Con nói gì vậy? Bà buộc miệng nói với ba. Ba ơi, ngày mai con đi học lớp bổ túc nghe, học để cho thằng đèn biết, con còn giỏi hơn ổng. Mẹ lưới đại cá vì những chiếc phao đã bị nhấn chìm. Ba đang lo kéo lưới nên không kịp nghe mấy chữ sâu của bạn. Riêng chú bé 15 tuổi kia vẫn đang mơ về một lớp học còn kỳ dịu hơn những trang cổ tích. Dọn phần tác giả Nguyễn Khắc Cường Chuyện bắt đầu từ khi tôi mang về nhà một cái nón rơm sau buổi đi câu cá với mấy người bạn cũ lâu lắm mới có dịp gặp lại. Chiếc nón chẳng có gì đắt giá, chỉ có mấy cọng rơm, tua rua bất trật tự nhưng coi cũng ngộ ngộ dễ thương. Tôi thảy nó lên đầu tủ, nhà úp đang quét nhà, thấy vậy nhăn mặt. Anh lại tha rác về đó à? Không, là kỷ niệm của anh mà. Kỷ niệm, anh nhìn kỹ căn phòng của anh xem, giống viện bảo tàng, nhà kho hay là ổ chuột. Có lẽ giống mọi thứ một chút, tôi nhận ra điều đó sau khi chống nạnh đi tranh quanh, quanh quan sát căn phòng của chính mình, từ trần nhà qua kẹt tủ xuống ngầm giường. Sao nó lĩnh kỉnh thế không biết Nhìn đâu cũng thấy toàn là đồ đạc tivi này Quần áo này Tập vở này Thùng đồ chơi này Thảo nào Căn phòng chật chội quá Tôi chợt hiểu vì sao Lâu nay mình không biết được gì Ý tưởng vừa bay ra khỏi đầu Tôi đã đụng ngay cái xương gỗ Phủ đầy bụi Dội sang vách tường Rồi rớt đột xuống đất Phải dọn dẹp lại thôi Úc đề nghị tôi bỏ bớt những gì không dùng nữa, bán ve chai có khi cũng được nhiều tiền. Ý kiến hay, tôi hứa sẽ cho Úc hết số tiền đó để đi ăn chè với bạn. Úc khoái lắm. Hai đứa bắt đầu tổng vệ sinh. Tôi rinh từ trên đầu tủ, xuống một cái khung nhôm, đã ngã màu đen xì. Chao ôi, bụi quá. Nó nằm đó có 10 năm là ít. Mỗi lúc một lâu tôi mới nhận ra Được nó là chiếc xe tập đi của tôi hồi còn bé tí Út nói Cái này bằng nhôm bán viên chai chắc được nhiều tiền hả anh? Ừ, nhưng anh không bán đâu Anh đâu có dùng chiếc xe này nữa Nó cũng hư rồi mà Út nhúng vai Cái nhúng vai của trẻ con bao giờ cũng làm tôi muốn cười Út không biết đâu Nhờ chiếc xe này mà anh biết đi đó Nghe kể hồi nhỏ anh cứ đi lũng sủng thế này Tôi đứng lên Giả bộ gian tay đi chập trứng Như một đứa con nít Út ngẹo đầu cười Tôi nói tiếp Ba có sợ anh tế Nên dăng thêm một vài sợi dây vải Ngang qua khung cửa nhôm Sợi dây vẫn còn đây mà Đúng là sợi dây vẫn còn Nhưng trong có vẻ mục lắm rồi Không còn chắc chắn như ngày xưa Tôi lau sạch chiếc xe Xếp gọn gàng vào một góc Ở đằng kia Trong chiếc rương gỗ, Úc sóc ra một đống quần áo thời niên thiếu của tôi. Cái nào cũng chỉ dài hơn găng tay một chút. Bao giờ tôi mặc vào chắc ngộ lắm. Cái rách tay, cái đứt nút cái thì dính mũ cây. Mà tôi không tài nào nhớ nổi đó là vết tích của trò chơi gì. Vào hôm nào, và tôi đã bị ăn đòn hay không? Riêng cái áo vải ngắn tay màu nâu... Bị rách một mạng lớn sau lưng Thì tôi nhớ rõ như in Hôm ấy chơi u ở đầu hẻm Tôi vượt sang mức bên kia Sắp sửa cứu được nhỏ na Thì từ thằng Hưng con hạnh Kéo quỳ tôi lại Nhỏ na nhao nhao Cố trồm cánh tay ra trước Tôi hăng sức trồm lên Rồi nghe cái rẹt sau lưng Thằng Hưng đổ thừa con hạnh Con hạnh đột nhiên khóc hòa Dậm dân dậm cẳng Cãi không phải là mình Tôi la lắm Mẹ tôi đang ngồi nhật thóc ở trước cửa. Mẹ mà biết được là năm roi chứ chẳng chơi. Cuối cùng nhỏ ra nghĩ ra kế hay. Đó chỉ tôi che chỗ rách bằng cách cổng nó về nhà. Tôi phụ út, tống hết đống đồ vào một cái bao lớn. Tính mạc bỏ, chợt tôi thấy cái áo lên. Nhỏ xíu nằm trên cùng, sao mà thương quá. Cả cái quần tay dính mực kia nữa. Cả cái áo cái theo hình con chó Con bên túi trái Út thả phịch cái bao xuống đất Thở ra một hơi dài Và trẻ con thở dài Cũng làm tôi buồn cười Rồi Út bỏ đi dọn dẹp thứ khác Mặt tôi ngồi đó giữ từng cái áo Một xếp lại vào chiếc sương gỗ Hai anh em dọn dẹp đến chiều Thì căn phòng Vẫn y như cũ Chẳng thể bỏ được thứ gì Sao hôm nay thật lạ Nhìn đâu tôi cũng thấy dấu vết Của những ngày tôi lớn lên Lúc nãy, Úc nhặt được một cuốn tập bài làm, hồi năm tôi học lớp 3, Úc cười đến chảy nước mắt, khi thấy trong đó tôi vẽ bức tranh, em cho gà ăn buổi sáng. Đầu em to như trái bưởi, chỉ có vài sợi tóc, em cấp rổ ra vườn cho gà ăn và tay chân chỉ ra cứng đơ, xấu không thể tả. Cô giáo cho 5 điểm là rộng rãi lắm rồi, tôi chặt lưỡi, sao anh vẽ tệ thế không biết. Tại hồi đó bạn thấy anh còn nhỏ xíu mà Bây giờ tay tôi lớn hơn nhiều rồi Cứng cáp hơn Và tôi có thể làm được nhiều thứ Thế mà tôi vẫn không thể nào dọn được căn phòng của chính mình Tôi đưa tay ra sau Đắm lưng thùm thụp Rồi ngã lăn xuống giường Khép mắt lại Út kẹ kẹ mang đến cho tôi một ly nước lạnh Út nghĩ như thế Có nghĩa là mình sắp được đọc một truyện ngắn mới Không phải Tôi khép mắt là vì Quá mệt Và cũng đang ngậm xem Nên cho Út bao nhiêu tiền để ăn chè với bạn Còn chuyện ngắn Hãy đợi đến tối Khi căn phòng chặt chỗ này Chỉ còn lại mình tôi Và những đồ vật bình thường Bỗng trở nên thân thương đến kỳ lạ Chuyện của Toàn Tác giả Trần Đại Nguyên Toàn bình thường như tất cả mọi người bình thường trên đời. Ngoại hình toàn thì xin miễn bàn. Nó đẹp trai sẵn rồi. Chỉ xin nói về cái bên trong, cái quan trọng có liên quan đến câu chuyện hôm nay. Trước hết, nó có tính xấu. Theo lời tự thú của nó là hơi hơi bê bối, hơi hơi cậu thả. gian phòng nó ở, ngủ, học hành, chưa bao giờ vinh dự được nó dọn dẹp. Cốc học tập của nó ngủ ngang, chồng chất những sách, bút, Vỡ báo chí Và đôi khi cả mạng nhện Đất cát trong phòng Luôn tự hào vì được Toàn trân trọng Mang theo mình sau mỗi lần đã bóng về Chui toạc vào phòng nghỉ ngơi Đôi khi cả ngủ nữa Vân vân và vân vân Còn về mặt ưu Theo nhận xét của bạn bè Toàn Thì nó rất giàu tình cảm Nó đã từng ướt nước mắt Khi nhìn cây cổ thụ trước nhà chết khô Vì bọn trẻ nghịch ngợm Bất hết rễ Chạy ra cứu một con chó đi xuống giữa đường, khỏi bị xe cán phải. Đó là những ưu khuyết điểm thường trực của Toàn. Gần đây, bỗng nó sinh ra vài hiện tượng mới. Nó ngại học bài, nó học ngại mang cặp. Đút túi quần, cúng vỡ, đút túi áo cây viết, cách ăn mặc cũng biến hóa. Áo thì đủ màu, đủ kiểu, quần thì túi ngang, túi dọc, túi trước, túi sau đặc biệt là nó còn hay lén giấu những điếu thuốc lá để rồi lén lén tìm chỗ hút. Theo nguồn tin đáng tin cậy cho biết những hiện tượng đó là do ý muốn tập làm người lớn. Và bây giờ tôi xin bắt đầu câu chuyện một câu chuyện có thật một trăm rưỡi phần trăm. Chiều hôm đó toàn diện bộ cánh mới sắm đi nhông nhông ngoài đường đến một ngã tư nó thấy một bà cụ mù lòa đang dòi giảm băng qua đường giữa cảnh xe cổ đông đúc. Được dịp phát huy lòng tốt sở trường, nó chạy ào tới nấm tay cụ và dắt bà vượt qua đường rất yên ngang, vừa đặt chân lên đường bên kia. Chưa kịp buông tay, bà cụ thì bỗng nghe tiếng đánh bùm. Nó như bị nhấc lên không trung. Trước mặt nó là nhà lớn, nhà nhỏ, xe hàng, xích lô, xe đạp, bỗng chốc tan biến, chỉ thấy lượng lờ trong đầu trước mặt. Dưới chân là những đám mây trắng lơ lửng Bà cụ biến đâu mất rồi Đang lơ ngơ Nó bỗng nghe vang vang một giọng nói già nua Toàn con Ta là tiên ở trên thượng giới Nghe trần gian có nhiều người con ngoan Trời giỏi Nên ta xuống xem thật hư ra sao Bà hốt mù vừa rồi Chính là ta hỏa phép Đáng mừng thay Khi có những đứa trẻ ngon ngoãn như vậy Tuy vậy Ta vẫn phải buồn vì con còn mang nặng một số tật xấu nhưng thôi con có lòng thương người thế là tốt đáng được phận phần thưởng đây là viên kẹo thần hãy ngậm vào miệng khi đã ở trong phòng của con thì con sẽ thấy sự nhiệm màu bà tiên vừa dứt lời lại một tiếng bùm mây mù tan đi toàn thấy mình rơi Rơi mãi, rồi phịch một cái, ngồi bệt ngay giữa sân nhà quen thuộc với cái kẹo đầy màu sắc nằm trong tay tự bao giờ. Dòng trước, dòng sau, không thấy ai, ba đi làm, má chắc đi chợ. Toàn chạy u vào nhà, sau khi ngồi xuống, toàn bỏ tỏm cục kẹo vào miệng, nhắm mắt lại, chờ điều kỳ diệu. Và điều kỳ diệu ấy đã được bắt đầu bằng một giọng nói ồ ề già cả, làm nó giật bắn suýt ngất. Hừ, cậu ta lại về, cứ lông bông suốt cả ngày, rồi lại về ngồi đó, lát nữa lại đi chơi. Đến bao giờ cậu ta mới nghĩ tới dọn dẹp căn phòng của mình đây? Cứ như cái phòng chứa rác không bằng, một giọng khác trẻ hơn. Thôi thì bác ạ, nhà dơ phòng bẩn, thì bác cạn ít việc nhẹ người, cứ như tôi phải gồng gánh bao nhiêu tập, vở sách bút lên mình. Mỗi khi cậu Toàn... Cần tìm đồ vật gì thì lại đào bới hành hạ cái thân tôi, chắc nay mai tôi bị què dọ mất thôi. À, thì ra là lũ đồ vật trong phòng đang nói chuyện với nhau. Nhờ cục kiệu thần mà Toàn đã nghe cả, đang khoái chí vì sự mâu nhiệm bất ngờ. Dù có tự ái về cuộc trò chuyện bôi bác nó quá, thì Toàn lại nghe một giọng nói mệt mỏi ngay dưới chân nó. Như cháu đây mới là đau đớn, mỗi ngày phải theo anh Toàn, nhông nhông khắp nơi. Nhiều hôm anh đá bóng, mang luôn cháu, cứ như cháu là đôi Adidas không bằng. Đã vậy, đá bóng về anh ấy còn không chịu tắm rửa cho cháu ngay đâu. Bữa nào như vậy, cháu cứ rê mình suốt, lại còn ngứa ngáy, rồi cả người vì bụi bậm đất cát. Thì ra, cái chổi, cái bàn, đôi dép đang trao đổi. Lúc này, cái tự ái trong bụng Toàn đã bớt xéo chúng đó nó đúng quá còn tự ái gì nữa toàn giọng tai lên nghe tiếp lần này là một giọng càng càng rè đục già nua chúng mày thật lắm mồm va chạm một tí cũng ca cẩm cứ như tao đây này và lại giọng của cái bàn lần này dịu hơn Và chút thương xót à cụ sách vâng tình cảm của cụ mới là bi thảm đáng buồn mấy gấp mấy lần từ cháu Mang trong mình vốn kiến thức quý báu Thế mà cũng bị cậu Toàn bỏ xó Đến hôm nay còn bị ho hen Vì bụi bậm và mạng nhện Toàn cảm thấy có lỗi thật sự Cứ mỗi lần nghe xong một câu trao đổi Nó lại thấy thêm một sự bê bối của mình Cục kẹo của bà Tiên Thật đúng là nhịp màu Chợt nó nghe có một tiếng khóc nứt nữa Vang lên ngay trong mình nó. Một giọng trong trẻo của phụ nữ hu hu Thà như thế mọi người còn đỡ hơn thân tôi phải chịu nhục nhã thế này ngày nào qua ngày nấy tôi còn phải chĩm chệ ngồi trên cây ngắm trời ngắm đất rồi người ta đem về chăm chút kéo thành sợi dệt thành mảnh vải màu sắc rực rỡ còn tưởng được góp phần trang điểm cho các chị các cô hu hu thế mà anh toàn mang tôi về cắt xén chấp phá lung tung để giờ tôi trong y như một tấm vải rách hô hô một giọng nam cọc cằn bỗng cắt lời lần nào cũng trên mình toàn những xuống thấp một tí thôi đi cô thì chỉ có biết khóc làm như chỉ có một cô ban tai tiếng cứ xem tôi đây đường đường là đấng nam nhi tuổi trẻ đang tràn trề sức rộng vậy mà cổ toàn nhà mình làm tôi bị dị tật méo mó, mình mẫm người ngoài nhìn vào Họ gọi tôi là ông già kìa, lại còn bị cậu ta nhồi mấy điếu thuốc hôi rình ngắt, làm tôi cứ húng hắn ho suốt cả ngày. Đột ngột, một tiếng hét thất thanh vang lên rất khủng khiếp, cắt ngang giữa cuộc cãi vã giữa những chiếc áo mô đen và chiếc quần ông già. Giọng chiếc áo lạy bẫy, có, có, chuyện gì đấy. Một giọng nói lạ vang lên Thằng bé vỡ đang đau nặng Vì bị cậu chủ viết vẽ lăng nhăng Và xế sách khắp mọi trang Đó là giọng của cây bút bi Mà Toàn tưởng đã tắt mực Nên đã bỏ xó mấy hôm nay Nhưng còn trong thâm trí Đâu mà Toàn lo để ý những chuyện đó Nó đường lo cho những số phận Của những quyển vở đáng thương Tiếng mê sản của cuốn vở Lại cất lên hải hùng Cứu tôi với, cứu tôi với, cứu tôi với toàn nhảy dựng lên, bay tới giữa chiếc gối trên giường, bội vàng lấy ra cuốn vở, bỗng xung quanh nó im bặt. toàn kẹp miệng và nhận ra cục kẹo trong miệng đã tan hết mất rồi. trong không gian yên ắng, toàn đưa mắt nhìn khắp không gian phòng một lần và đau xót nhận ra khung cảnh miêu tàn vì sự bừa bãi của nó đôi mắt nó dừng lại dưới chân bàn đấy ấy nằm vất vưỡng những mảnh vụn của cây thước kẻ. Nó khẽ cúi xuống lượm từng mảnh, ôm lấy chúng vào lòng, vật xuống giường và oà khóc. Võ Sư Tác Giả Ung Ngọc Trí Cúng tổ chứ không phải cúng tao, cho nên tối mai tụi bay. Lại đây, nhớ mang ba cây nhang, một nải chốia già, mai cái trang làm lễ nhập môn cho tuổi mày là đẹp lắm. Tuổi mày ở đây là thằng thọ, 12 tuổi, e lúc nào cũng khô rang, sần sùi nên bị gọi là thọ cốc. Đứa thứ hai nhỉnh hơn thọ cốc một tuổi, tên Đạt, còn gọi là Đạt súng, vì hàm trên của nó chỉ còn lên nghe vài cái răng sâu, lần bị tụi con trâu ấp dưới phan cho một cái heo vì tội lấy rơm đốt đuôi trâu lần này nó dốc lòng kiếm thầy học võ và thọ cốc đã tiến cử nó với võ sư Bon cả ấp miễu ba của Cần Giờ không ai lạ gì võ sư Bon mùa trăng này nó vừa tròn 16 tuổi Cao Khồng và là con một của bác Tư Cầm má nó bệnh quanh năm nhà cửa ruộng vườn Nhờ vào một tay ba nó làm, hai ông bà thương con tới mức gần như không phải làm việc gì ngoài cấp sách đến trường nhưng thằng Bon thuộc loại học 10, biết 1 và ngang ngược khiết tiếng trong ấp. Có lẽ vì thế mà khi đăng ký học võ thuật trong mấy tháng nghề này ở phòng thể dục thể thao của huyện, nó là đứa đầu tiên bị gạt tên ra khỏi danh sách. Không thèm làm trò, làm thầy sướng hơn, thằng Bon nghĩ thế và âm thầm học lén và động tác của lớp võ thuật cộng với các đường quyền mà tối nào ba nó cũng đi ngoài sân để thư giãn gần cốt. Nó tự tập và nghiền ngẫm thật sự để làm sao phối hợp giữa hai loại võ ấy thành của riêng nó. Kinh nghiệm sung trận với lũ trẻ trong ấp thì nó có thừa, nhưng đó là lối đánh rừng không bà bản. Nó quyết định mở võ đường ngay trong tháng ngày thứ hai, để sao cho vào năm học mới, phải có đứa kêu nó bằng thầy, Không có cách lấy lê nào mà ngon hơn thế, thằng Bon khẳng định. Đang lây hoay đi tìm võ sư, thì thả cốc dắt đạt súng tới xin nhập môn. Bụng vui như mở cờ, nhưng thằng Bon cũng giữ nét mặt quan trọng. Cần như ba nó thường ngày, mỗi khi bàn về các môn phái, với ông bạn già bên bàn rượu. Đêm sau y hẹn, thả cốc và đạt súng, lễ mễ, bưng lại nải chuối già với nguyên phong nhang về cả chục mảng cầu đầu mùa lễ lường là khoảng đất trống mới làm cỏ được bọc bởi vườn mảng cầu kính lá thằng bon bắt mỗi đứa phải xá ba xá cái tượng ông địa bằng nắm tay được nó mang trong nhà ra đặt trang trọng trên ghế đậu chuối với mảng cầu được bày dưới chân ghế thêm cả xì rượu thuốc thằng bon chiếc trộm trong hũ sành của ba nó đợi hai đứa cúng tổ xong Thằng Bon mới bước ra giữa khoảng đất rộng giảng đạo. Môn phái mà tụi bay sắp được học đây là thuộc loại võ, vô vi nam cổ truyền. Nó mạnh hơn taekwondo ở thế tấn công vũ bão, hiểm hơn Thiếu Lâm ở những cú đánh móc kiếm và đỡ mất sức hơn Judo ở các thế thủ. Cứ thế, thằng Bon nói cả tràng nói xong là làm, nó tung người đá xong phi mấy bận nghe, vù. Vù xé gió Chưa biết thế nào là vô vi nam cáo truyền Hay tru đô thiếu lâm Nhưng dòm nó bỏ bộ gọn gân Đi quyền như hát bội Hai đệ tử phục lăng Thằng bom dừng lại thở nói tiếp Mỗi tháng mỗi đứa cúng một con gà Học ba tháng thì tụi bay sẽ thuần tứ chi Sáu tháng đánh được Một năm thì thành tài Còn giờ thì phải học bái tổ Và trung bình tấn Suốt tuần đầu nhập môn, đêm nào thọ cấp với đạt súng, cũng phải khuỳnh chân xuống tấn, đến vả mồ hôi, hoa đồng đỏ mắt Sau tháng đầu tiên, cả hai đứa đã có thể vung đá chân như ngựa, tung hót, phan trỏ vào đối thủ tưởng tượng ao ao. Thằng Bon tiếp tục nghĩ ra các thế võ mới để bổ sung cho cái vốn chấp vá nghèo nàn của nó. Mà hai đệ tử chính là bao cát để nó tập. Đau lắm, nhưng không đứa nào dám kêu vì sợ thầy chê là nhát đòn. Cái gì đến cũng phải đến. Sau cặp gà thứ hai mà thợ cúc và đặt súng ăn cắp của nhà để cúng tổ thì tay họa ập đến với ba thầy trò. Chiều hôm ấy, thợ cốc chạy sau phố nhà thằng Bon với một bên mắt bầm tím. Giọng nó lạc đi, thằng khai ấp dưới đánh thằng đặt súng. Lọi tay rồi thầy ơi, sao mày không ngô tiếp nó? Bon trợn mắt hỏi, Dạ có, nhưng đòn thằng coi trâu đánh hiểm quá Thọ cốc giấu biệt chuyện Nó theo thằng đạt súng đi phục hận Mấy khi răng cửa bị gãy Và khi thằng đạt súng mới nhào vô đánh vi Thì thằng coi trâu ở ấp dưới đã né được Lỡ đà đạt súng té nguyên con Đến trật cả khớp tay Thọ cốc nhà vô bằng tiếng sư tử vườn đầu Nhưng cái vờn chưa kịp đánh Thì nó đã lãnh trọn cú đấm vùng về, nhưng chắc nịch của cậu bé coi trâu ở ngay mặt đến dịch máu mũi, không đôi hầu. Nó quay mình, phóng về gọi thầy. Khi thằng Bon theo thợ cốc chạy đến bãi sau, khuôn nghĩa trang lịch sĩ. Thì đã thấy lũ khôi trâu đang đứng xúm quanh thằng Kha và hò reo khen nó. Cách đấy không xa lắm, đạt súng đang ngồi trên ngò đất, nhăn nhó bóp bóp cánh tay dính đầy đất. Thằng nào là thằng Kha? Bon trừng mắt nhìn tụi trẻ gần giọng. Tao, một đứa cao nghệo từ từ bước ra, nước da nó đen cháy. Tao không gây sự trước, khỏi dài dòng. Mày làm nhục môn phái của tao thì mày phải chịu đủ, đỡ đòn nè. Sau tiếng nẹ như nghiến của thằng Bon Lấy đà lao vào thằng Kha Bằng cú đá tạc kèm kêu hít trỏ Mà nó thường thấy bà nó luyện Đà của nó may sao kìm được Nhưng đã đánh vào khoảng không Chưa kịp xoay người lại Thì vang tiếng bóp khô khóc Cú đấm theo của cậu bé chăn trâu Trúng ngay óc nó May mà đà tay cũng vừa hết Bon gầm lên La vào đối thủ Lần nữa theo thế, kim kê độc lập Hai ngón của bàn tay nó khum lại Đồng thời tay trái của nó Chặt ngang vào bụng dưới của thằng Kha Đoạn chưa kịp tới đích Thì mắt nó đã nhảy trong đóm Sau tiếng chát Vì cái tác thẳng thắng của địch thủ a mày dám chưởng tao hả Đỡ nè, bon nghiến răng Lần này, thằng bon Xong vô không, theo thế võ nào Phản xạ tự nhiên của đứa bị đánh đau và chưa hề thuần thuộc các động tác võ thuật căn bản để khiến nó đánh rừng. Nghĩa là cứ nhào vô địch thủ mà đắm, mà đá cho hại giận. Hóa ra, cậu bé chăn trao có khuôn mặt hiền lành ấy tỉnh hơn nó. Bong vừa lao vô, cái tay đắm gian thẳng, chân lên gối, thì thằng Kha đã nhảy lùi và bất thần lao chết vào nó bằng cứu ngoại thường của chú bé chăn trao. Khi muốn cảnh báo những chú trâu tơ bướng bỉnh. Cú quại dính ngay giữa bụng võ sư Bon, nghe đến hự. Võ sư bụng đứng như trời trồng, mắt trời ngược, miệng hả ra, ngáp ngáp như cả mắt cạn. Thằng Bon tỉnh dậy thì đã thấy khuôn mặt quen thuộc đông chiêu của ba nó. Bộ ngựa gian giữa nhà, chiều nay ngồi ba nó còn có cả thọ sóc, đạt súng, Và cái thằng đã giọng nó đến chết ngất kia. Thằng Kha, bàn tay khô ráp của bác Tư. Cầm xoay nhẹ trên trán nó. Giọng ông trầm hơn, buồn buồn. Ai xui con học võ vậy, Bon. Cả đời ba tập có vài miếng, Cũng chỉ để hội thân, Mà chưa một lần đánh ai. từ bay bày đạt chi thứ này. Không có lòng thương người, Thì làm sao học võ được hả con? Ông thở dài đứng dậy, Đi vào gian trong, Phai nước chanh cho nó mà lòng nặng trĩu Ông biết mình có phần lỗi trong đó. lẽ ra không nên cao hứng sâu vào chung rượu mà bàn luận chuyện võ nghệ trước mặt con cái. Nhất là trước những đứa trẻ có dấu hiệu hung hăng. ra ngoài thằng khai ngập ngừng đến nắm tay Bon. Tao xin lỗi mày, tao cũng không về lại vậy. Thằng Bon thở dài nhắm mắt lại. Nó hoàn toàn không giận gì thằng coi trao bằng tuổi nó nữa. Cảm giác xấu hổ, lẫn hối hận, khiến nó nghẹt thở. Thế đấy, muốn thành võ sư thì người ta phải được học bài bản, phải luyện tập cả đời. Và điều quan trọng là để phòng thân, chứ không phải danh hiệu, càng không để vì trấn áp người khác. Điều ấy đơn giản biết bao, vậy mà chiều nay nó mới hiểu.